ư ơ nguyên n g nữ chủ yếu báo đáp vật hy sinh yến dương bừng tỉnh đại ngộ nga ta thiếu chút nữa quên còn có vương thanh hòa ca ca hỏi hắn tin tức sao y ế n thần gật đầu hắn ở một cái tiểu đội lý hôm nay cũng muốn đi ra ngoài nói không chừng có thể gặp phải yến dương nghĩ đến chính mình ngọc bội tâm tình phức tạp nói vậy là tốt rồi nay ngọc bội vô luận như thế nào cũng không có thể hoàn trả đi vẫn là dựa theo ca ca nói dùng vật tư cùng tinh hạch bồi thường cấp đối phương đi Căn cứ cửa, yến dương quả nhiên thấy được vương thanh hòa cũng chủ động cùng đối phương chào hỏi vương thanh hòa nhìn đến bọn họ huynh ngội cũng thực kinh hỉ nhất là yến dương nghĩ đến nàng ngày hôm qua cứu chính mình trong lòng ấm áp yến dương các ngươi cũng muốn ra căn cứ sao vương thanh hòa thân thiện nói muốn hay không cùng chúng ta tổ đội chúng ta trong đội ngũ hữu hảo vài cái gì năng giả đâu đi ra ngoài có thể càng thêm an toàn chút yến dương cười nói tốt vương thanh hòa đội hữu lý có người không đồng ý làm chi muốn dẫn thượng bọn họ có phải hay không liên lụy còn không nhất định đâu người nói chuyện là cái nữ sinh t h u ậ t nhìn tuổi không lớn chính là t ỷ khí có chút kiêu căng vương thanh hòa nhữ mi nói y lìa ý lìa ý l đây là yến dương ngày hôm qua chính là nàng đã cứu ta nàng cùng nàng ca ca đều là dị năng giả sẽ không trở thành liên lụy muốn nói liên lụy cũng là liêu ý lìa ý đi không có dị năng không nói còn tổng yếu đi theo c á i nhau đáng ghét l i ề u y ghi y y hãy nhìn đến hắn không kiên nhẫn ủy khuất đỏ ánh mắt vương thanh hòa ngươi chán ghét nhất vương thanh hòa không chịu để ý nàng l i ề u y ghi y hãy thấy thế dậm chân một cái chạy tới ca ca bên người khóc l i ề u y ghi y y ca ca cũng thực bất đắc dĩ chỉ có thể chấn an m ộ i m ộ i tiểu tính tình yến dương xấu hổ nhìn về phía vương thanh hòa nếu không chúng ta vẫn là tách ra đi vương thanh hòa ngăn đón nàng đường phải đi đừng các ngươi hai cái một mình đi ra ngoài nhiều nguy hiểm a vẫn là cùng chúng ta cùng nhau đi chúng ta nhiệm vụ địa phương hẳn là không xa vương thanh hòa nói rất nhiều yến dương cũng không nhẫn lại nói rời đi trong lời nói vì thế huynh mội lưỡng liền vào này chi tiểu đội cùng bọn họ cùng nhau hành động xuất phát trên xe vương thanh hòa sinh động không khí chúng ta tự giới thiệu hạ đi ta là vương thanh hòa lực lượng hệ dị năng yến dương gặp vương thanh hòa xem nàng đã nói nói ta là yến dương quang hệ dị năng ca ca ta yến thần q u a n g hệ dị năng nghe được hai người dị năng nguyên bản đối bọn họ hai người bất mãn nhân cũng đều kinh ngạc đứng lên quan g hệ dị năng ngươi chính là cái kia trị liệu hệ dị năng nữ hải theo ngày hôm qua bắt đầu hiến dương thanh danh ngay tại trong căn cứ truyền lưu mở ra cơ hồ tất cả mọi người biết trong căn cứ đến cái quan g hệ dị năng giả hơn nữa tiếp nhận rồi căn cứ lãnh đạo mời chào bọn họ còn tưởng về sau bị thương phải đi tìm đối phương hỗ trợ đâu không nghĩ tới ở trong này liền gặp gỡ l i ê u y y ca ca l i ê u thịnh an cười nói ta là l i ê u thịnh an phong hệ dị năng hoan n i ê n h của các ngươi gia nhập đây là ta mội mội l i ê u y y y y nàng tuổi còn nhỏ mới vừa rồi sự t ì n h thật có lỗi ta mội mội trước kia là niệm hộ công cho nên có thể b ă n g đại gia xử lý miệng vết thương phòng ngừa cảm nhiễm liêu thịnh an ý bảo mội mội nói lời xin lỗi cùng đối phương giao hảo nhưng liệu y y y y là cái có t ỷ khí nhân nhìn về phía yến dương vẫn là thực bất mãn đã có dị năng kia ở căn cứ thời điểm thế nào không nói rõ ràng làm hại nàng bị vương thanh hòa thuyết giáo lại nhìn vương thanh hòa cùng yến dương hữu thuyết hữu tiếu liệu y y y y trong lòng càng không thoải mái nàng đều bang vương thanh hòa xử lý nhiều lần như vậy t h ư ờ n g đã cứu hắn vài lần thế nào liền không gặp hắn đối nàng như vậy nhiệt tình còn nghĩ ra truyền ngọc bội đều cấp đối phương rõ ràng minh minh vương bá mẫu nói kia ngọc bội là muốn chuyển cho con dâu không cvb lở tệ lì đấy không